Lục cảnh vốn không có ý định ra ngoài sớm như vậy, hắn nhắm mắt lại, vận dụng nội lực, mịt vận, tinh tế lắng nghe âm thanh từ thính cung, đồng thời khai mở nhĩ công, cố gắng tìm ra phương hướng hành động của những thiết giáp võ sĩ. Hắn đặc biệt chú ý đến đội quân chủ lực đang hành động. Kết quả, hắn nghe thấy tiếng bước chân trầm thấp, đều đặn, đang tiến về phía tiệm may. Trong khoảnh khắc đó, Lục cảnh nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cho dù khả năng nào đi chăng nữa, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại trong phòng chờ đợi. Vì vậy, hắn liền dặn nữ trưởng quỹ đóng cửa lại. Sau đó không kịp giải thích gì thêm, Lục Cảnh liền lao ra khỏi cửa, hắn kéo vội tay áo, che kín miệng mũi, rồi tùy ý chọn một phương hướng, vận dụng kinh đào nội lãng, chạy đi. Trong lúc chạy, Lục Cảnh vẫn chú ý đến động tĩnh phía sau. Quả nhiên, hắn vết hiện đội thiết giáp võ sĩ đã thay đổi hướng đi, đúng như hắn dự đoán. Lúc này, Lục Cảnh đã chắc chắn rằng bọn họ đang nhắm vào hắn, mọi chuyện rõ ràng không đơn giản như vậy. Hắn không biết tại sao nhóm thiết giáp võ sĩ lại chú ý đến mình, có phải do bị sai, khiến bởi một kẻ nào đó Hay là vì những việc hắn đã làm trước đây với đồng bọn của bọn chúng Tuy nhiên, nghĩ lại thì chuyện này cũng không quan trọng lắm Dù sao, lục cảnh đã chuẩn bị sẵn sàng để thu thập Những viên đá màu đen từ trên người bọn thiết giáp võ sĩ này Việc bọn họ nhắm vào hắn Thực ra cũng giúp hắn tiết kiệm thời gian đi tìm chúng Lục cảnh cố gắng giảm tốc độ Hắn từng giao đấu với những thiết giáp võ sĩ này Biết rõ khả năng di truyền của bọn chúng rất đáng ngờm Đặc biệt là khi nghĩ đến trọng giáp nặng hơn 200 cân trên người bọn chúng Hành động của chúng thực nhanh đến kinh người, tuy nhiên dù bọn chúng như thế nào đi nữa vẫn không thể đuổi kịp kinh công đại thành của lục cảnh để thăm dò quy luật hành động của chúng lục cảnh duy trì khoảng cách nhất định với bọn chúng, sau đó bắt đầu dẫn chúng đi vòng quanh trong thành hắn mượn nhờ địa hình trong thành thử thách việc chia cắt bọn chúng, dần dần sau một hồi, lục cảnh nhận thấy những thiết giáp võ sĩ này có trí tuệ rất hạn chế, có lẽ chúng không có khả năng suy nghĩ như con người hành động của chúng luôn tuân theo một quy luật nhất định tựa như những chương trình NPC được lập trình sẵn, mặc dù thủ lĩnh chỉ huy có một chút hiểu biết về quân pháp, thử chia nhỏ đội ngũ để bọc đánh, nhưng thật ra cách làm này lại đúng với ý của lục cảnh. khi phát hiện một tiểu đội bị lạc ở hướng đông bắc, lục cảnh không tham gia vào đội ngũ lớn nữa mà trực tiếp tăng tốc đưa chúng ra khỏi vòng vây. sau đó hắn vòng qua thành một vòng, sẽ hướng và tìm được ba người trong tiểu đội. không nói hai lời, hắn dẫn theo thiền trượng lao đến tiếp tục mở trận chiến. chỉ sau một nén nhang khi đội thiết giáp võ sĩ đến nơi trên mặt đất chỉ còn lại đống khôi giáp và hải cốt lục cảnh đã sớm một bước rời đi tiếp tục tìm kiếm mục tiêu tiếp theo lúc này khoảng thời gian từ khi lục cảnh đột một rời đi đã trôi qua một lúc không ngắn bão cát ngoài cửa vẫn còn tiếp diễn nữ trưởng quỹ và tiểu nhị vẫn tiếp tục ngồi sồn trong góc tiệm may đầu óc đầy lo lắng sau khi chứng kiến thân thủ của lục cảnh họ vốn nghĩ rằng mình đã an toàn cuối cùng cũng có được sự bảo vệ nhưng không ngờ khi bão cát mới bắt đầu lục cảnh lại tự mình rời đi Khiến họ cảm thấy hoang mang Lúc này, hai người chỉ có thể tiếp tục lo sợ đứng lên Sợ rằng, có thể sẽ có thiết giáp võ sĩ lợi dụng Lúc lục cảnh không có mặt mà xông vào Giết chết họ Tuy nhiên, sau một hồi chờ đợi Nữ trưởng quỹ bắt đầu nhận thấy Có điều gì đó không bình thường Trước kia, khi bão cát đến Những vật ấy sẽ nhanh chóng đến gần cửa tiệm Bắt đầu đào lấy khe cửa sổ Thăm dò bên trong Nhưng lần này, tiếng ma sát đáng sợ ấy lại không xuất hiện Đây có thể là dấu hiệu cho thấy có người Đã thu hút sự chú ý của chúng Nữ trưởng quỹ không khỏi bắt đầu Lo lắng cho lục cảnh Dù sao, dù lục cảnh có lợi hại đến đâu Hắn cũng chỉ là một người Và từ khi đến mã lạp tác nhĩ hãn nàng chưa từng thấy hắn nghỉ ngơi Không phải là đang chiến đấu thì là đang chiến đấu thì là đang Mệt mai tu luyện Lại cần phải hỗ trợ điều tra nguyên nhân của tai nạn Xem ra, dù người có mạnh mẽ đến đâu Cũng sẽ có lúc kiệt sức Nhìn lại hắn trước kia trên ghế nghỉ ngơi Rõ ràng là vì quá mệt mỏi mà phải dừng lại Vì muốn bảo vệ dân chúng trong thành, Lục Cảnh đã phải chịu đựng sự tiêu hao nghiêm trọng của cơ thể. Quyết định dũng cảm xông vào bão cát. Lúc rời khỏi, hắn đã dặn Na Đạt phải đóng kín cửa. Lời nói này đã khiến nàng lúc ấy không hiểu tại sao Lục Cảnh lại nói như vậy. Tuy nhiên, giờ đây, trong một khoảnh khắc, tất cả đã rõ ràng. Lúc đó, trong lòng Lục Cảnh chắc hẳn đã có linh cảm rằng mình có thể sẽ không trở lại được nữa. Vì vậy, hắn không chỉ không hứa hẹn với nàng vì việc mở cửa khi có ám hiệu, mà còn kiên quyết dặn nàng phải đóng cửa lại. Nghĩ đến đây, mắt Na Đạt đã ươn ướt. Nàng không phải người của triều trần, từ nhỏ lớn lên ở mã lạp tác Nghĩ hãn, chưa từng rời khỏi thành phố sa mạc này. Nhưng nàng vẫn thường nghe mẹ kể lại những câu chuyện về triều trần. Nàng biết rằng ở phương đông xa xôi, có một nhóm người được gọi là hiệp khách, họ võ công cao cường, nhưng không bao giờ lấy mạnh hiếp yếu, luôn sẵn lòng giúp đỡ những kẻ yếu hơn mình mà không mong nhận lại bất kỳ điều gì, thậm chí không ngại đặt mình vào nguy hiểm. Trước kia. Na đạt vẫn còn hoài nghi về những câu chuyện ấy cho đến khi gặp lục cảnh, nàng mới tin rằng trên đời này thật sự có những người sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không mang đến sự sống chết. Do đó, khi cơn bão cát bên ngoài đã yếu dần, Na đạt không thể ngồi im, nàng vội vàng cầm đèn lồng, mở cửa và lao ra ngoài. Dù chỉ là một trong số ít người thật sự đã trải qua bão cát, Na đạt vẫn rõ ràng nhận thức được sự mạnh mẽ và nguy hiểm của những thiết gia võ sĩ kia hơn bất kỳ ai. Tuy nhiên vào thời khắc này, nàng đã bỏ qua hết mọi nguy hiểm. Trong lòng chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, nhất Định phải tìm được Lục Cảnh, hy vọng hắn không sao cả. Na đạc cắn chặt môi, trong lòng thầm niệm, nhất định không có việc gì, còn về phần Lục Cảnh, lúc này hắn đang kiểm tra chín lợi phẩm của mình. Hắn đã giao đấu với chín thiết giáp võ sĩ, nhưng giữa chừng, hắn lại bất ngờ vướng phải một đội quân khác đang bao vây mình. Vì lý do an toàn, Lục Cảnh buộc phải từ bỏ hai thiết giáp võ sĩ mà hắn đã đánh bại, chỉ thu được 7 viên đá màu đen. Lục Cảnh cảm thấy khá hài lòng với kết quả này. Điều này không chỉ giúp hắn có đủ lượng nội lực cho lần đổi mới đan điền tiếp theo, mà ngay cả lượng sử dụng cho ngày mai cũng đã đầy đủ. Sau đó, Lục Cảnh lại kiểm tra tình hình nội lực của mình, hắn nhận thấy trong đan điền vẫn còn thừa khoảng 1/4 chân khí. Tuy nhiên, hắn cũng biết rằng, hai mạch nhâm đốc của mình đã mở ra, đang không ngừng sinh ra nội lực mới để bù đắp cho phần đã tiêu hao trước đó. Lục Cảnh ước tính rằng, chỉ cần khoảng 1 giờ rưỡi nữa, đan điền của hắn sẽ lại đầy áp nội lực. Chuyện này thật là quá bất thường. Lục Cảnh cảm giác rằng, ngay cả việc nạp điện chỉ trong 5 phút hay trò chuyện hai tiếng đồng hồ với chiếc điện thoại oppo của hắn cũng không thể so với sự kỳ quái mà đan Điền của hắn đang trải qua. Tuy nhiên tốc độ khôi phục nội lực của hắn lại rất thích hợp để đối phó với kiểu tác chiến cường độ cao liên tục như hiện tại. Hơn nữa qua nhiều lần giao đấu với những thiết giáp võ sĩ, lục Cảnh cũng dần dần tìm ra được cách ứng phó với chúng. Khác với những người bình thường, những thiết giáp võ sĩ này gần như không có nhược điểm chí mạng vì toàn bộ cơ thể chúng đều được bảo vệ bởi lớp hơi giáp dày. Lúc đầu Lục cảnh chỉ biết phá hủy khôi giáp Trên người chúng để đối phó Nhưng giờ đây hắn đã tìm ra một con đường nhanh chóng hơn Đó là trực tiếp dùng mảnh đá đen Để phá hủy khối giáp Khiến nó rơi xuống Như vậy những thiết giáp võ sĩ này sẽ không còn khả năng Cửu động nữa Khi bão cát cuối cùng cũng rút lui Mã lạp tác nhĩ hãn và những người trong thành Sau khi chịu đựng sự tàn phá của bão cát Cuối cùng cũng có được một chút cơ hội để thở Những cư dân trong thành Sau khi trốn qua một kiếp Vội vàng mở cửa sổ cẩn thận quan sát xung quanh để xác nhận không còn nguy hiểm khi thấy an toàn họ mới mở cửa phòng ôm lấy người thân bạn bè và thăm hỏi nhau nhìn rất nhanh họ nhận thấy có điều gì đó bất thường sau trận bão cát này không ai nghe thấy tin tức về việc nhà cửa hộ gia đình nào bị tàn phá hay có ai bị thương vong như mọi lần toàn thành trừ một người say rượu bị nãi trong ngõ rồi bị gió cát che phủ nghẹt thở mà chết thì không có ai bị thương hay thiệt mạng đây là lần đầu tiên sau mỗi trận bão cát không có thương vong Mọi người xôn sao bản luận về kỳ tích này. Tiếp theo, họ phát hiện không phải chỉ mình họ có cảm giác kỳ lạ, mà những người khác cũng không nghe thấy âm thanh quái dị như mọi khi, khi bão cát đi qua. Tuy nhiên, một số người lại cho biết họ đã nghe thấy một âm thanh khác. Đó là tiếng sắt va vào sắt, phát ra một tiếng vang lớn, đến mức ngay cả gió cuồng cũng không thể che lấp được. Âm thanh ấy chuyển đi, khiến mặt đất cũng phải rung chuyển. Mọi người đưa ra nhiều suy đoán về nguồn gốc của âm thanh kỳ lạ này. Có người cho rằng, Đó là do lời cầu nguyện của dân chúng trong thành đã được đáp lại thiên thần hạ phạt và tiêu diệt những quái vật trong cơn bão cát Cũng có người đoán rằng có thể giữa những quái vật với nhau Đã xảy ra nội chiến Khiến chúng tự giết lẫn nhau và phát ra âm thanh như vậy Cũng có người lo sợ đây là dấu hiệu báo trước điều gì đó Về sau so e rằng sẽ có những sự việc còn khủng khiếp hơn xảy ra Tuy nhiên, rất nhanh, mọi người đã biết được chân tướng sự việc Thì ra, một vị hiệp khách phương Đông tên là Lục Cảnh Không tích đặt bản thân vào nguy hiểm lao vào bão cát, dùng chính mình làm mồi nhử thu hút sự chú ý của những quái vật đó và chém giết với chúng. Chính nhờ vậy mà cư dân trong mã lạp tát nhĩ hãn mới được bảo vệ an toàn. Tuy nhiên, sau khi giao chiến một phen dữ dội với các quái vật, tung tích của vị hiệp khách lục cảnh này lại trở nên mờ mịt, không ai biết hắn đi đâu. Tiện may của lã bản na đạt hy vọng có thể nhờ vào sức mạnh của mọi người để tìm ra lục cảnh, bất luận hắn sống hay đã chết. Ban đầu, mọi người còn hoài nghi về lời kể của nàng, nhưng chẳng bao lâu sau. Một trưởng lão có uy tín trong thành đã đứng ra xác nhận. Trưởng lão này nói rằng, vợ ông trước đây có đi tiệm may mua đồ. Nhưng khi bão cát đến, bà chưa kịp về kịp thời. Bà tận mắt chứng kiến những quái vật trong bão cát. Và vào lúc, bà cho rằng, mình sẽ chết không nghi ngờ gì. Chính là lục cảnh, vị hiệp khách phương đông kia, đã đứng ra, ra tay cứu bà. Và điều đáng kinh ngạc là, một mình lục cảnh đã giết chết ba con quái vật trong bão cát. Sau đó, Á từ Đan, nhân vật thứ hai trong thành, cũng công khai tuyên bố rằng Lục Cảnh đang tìm cách điều tra sự tình bão cát và giải trừ nguy cơ cho Mã Lạc Tát Nhĩ Hãn. Dù hắn có thành công hay không, thì Lục Cảnh vẫn mãi là bạn của nhân dân Mã lạp Tát Nhĩ Hãn. Ngay lập tức, ngay cả trong đối vệ binh, có người bắt đầu kể lại những công phu phi thường của Lục Cảnh rằng hắn có thể tay không vặn công loan đào hoặc có thể ấn dấu ngón tay lên thần đào một cách dễ dàng. Những vệ binh đã tận mắt chứng kiến Lục Cảnh ra tay đều tin tưởng vững chắc rằng nếu ai có thể cứu mã Tát Nhĩ hãn thì chính là lục cảnh vậy là thành phố bị khuấy động mọi người không cầm vũ nữa nam nữ già trẻ đều nhao nhao ra ngoài dù là những người cảm kích vì lục cảnh đã quên mình vì mọi người hay là những ai hy vọng lục cảnh có thể thực sự cứu vớt mã lạp tác nhĩ hãn tất cả đều muốn tìm gặp vị hiệp khách đông phương này khi lục cảnh trở về hắn chứng kiến một cảnh tượng như vậy sau khi cầm lấy viên đá màu đen hắn treo nó sau lưng những võ sĩ thiết giáp định thử xem có thể theo họ tìm đến bức họa cổ trong ngôi mộ hay không kết quả hắn đuổi theo hoàn chừng mười dặm và đến một đồi cát nhỏ, tại đó những võ sĩ thiết giáp từng người một đứng thành hàng tiến vào cồn cát, tướng lĩnh dẫn đầu nhảy vào trước, còn lại quay đầu liếc nhìn lục cảnh, giống như đang nói mắt trợn tròn. Các huynh đệ đi dựng tàu điện ngầm, có bản lĩnh thì ngươi cùng theo xuống dưới. Lục cảnh không có bản lĩnh, cho nên chỉ đành bất đắc dĩ dừng bước. Nội công của hắn tinh mạnh, có thể ngăn chặn cát bay vào miệng mũi, nhưng nếu thật sự muốn lao vào trong cồn cát, hắn chỉ có thể nghĩ cách nín thở, mà nín thở cũng chỉ có thể giữ được trong một chén trà công phu. Vấn đề là khi hắn lao vào cát Tốc độ di chuyển Và thân pháp chắc chắn sẽ bị giảm sút rất nhiều Còn những khít giáp võ sĩ kia lại khác Bọn chúng vốn được làm bằng cát Có thể khi xuống dưới Chúng sẽ càng di chuyển nhanh hơn Đến lúc đó, lục cảnh chỉ còn có thể làm bia sống Vì vậy, đứng trên cồn cát Lục cảnh chỉ có thể nhìn quanh một vòng Không thấy bất kỳ dấu vết nào của cổ mộ Hay dấu tích gì Hắn dùng thiên trượng thăm dò Nhưng cũng không tìm được gì có thể giúp hắn tìm đường Cuối cùng Chỉ còn cách ghi nhớ nơi này rồi quay về thành Đến cửa thành Từ xa hắn đã thấy một đám người Giữa đêm khuya khoát mà không ngủ Tay cầm đèn lồng hoặc đen dâu Miệng kêu gọi cái gì đó Vì tinh hắn của họ quá vụng về Lục cảnh lúc đầu không nghe rõ Mãi đến khi đến gần Hắn mới nhận ra họ đang gọi tên hắn Lục đại hiệp Họ đang tìm ta sao Lục cảnh cảm thấy có chút bối rối Không hiểu tại sao Mình mới rời khỏi thành một thời gian ngắn Mà lại có nhiều người đến tìm mình như vậy Hơn nữa Trong số những người ấy một số còn mang vẻ mặt bi thương, thậm chí cố nén nước mắt, khiến lục cảnh không khỏi nghĩ rằng nếu không phải họ đang tìm mình, thì có lẽ họ đang tự thỉnh hồn mình. khi bóng dáng lục cảnh xuất hiện, người đầu tiên nhìn thấy ngoài thành là ngần ngơ, sau đó một trận hoan hô vang lên, tiếng hoan hô ấy vang vọng khắp trời, nó mạnh mẽ đến mức khiến lục cảnh cảm thấy như bị cuốn vào một giấc mộng. trong ký ức của hắn, chỉ có một lần ở Bắc Kinh, tại thân áo, hắn mới được chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt như vậy. ngay sau đó, những người kia liền chạy tới, vừa chạy vừa hô gọi chẳng bao lâu sau, Lục Cảnh đã bị vây kín. Lúc này, vấn đề ngôn ngữ rõ ràng đã trở thành một khó khăn. Nữ trưởng quỹ không có mặt, Lục Cảnh không hiểu những người này đang nói gì, nhưng hắn vẫn cảm nhận được rằng họ không có ác ý. Họ không như không có ác ý mà còn đầy nhiệt tình. Có người lo lắng hắn đã chiến đấu mệt mỏi và khát nước, liền đưa cho hắn một bình nước để uống. Có người lo hắn bảo vệ mã lạp tác nhĩ hãn mệt nhọc, Đèn dâng lên một phần cơm nóng hổi. Thậm chí còn có một lang trung mang theo thảo dược đến để kiểm tra sức khỏe của hắn. Không lâu sau, lục cảnh trong tay đã được trao cho một vật Mắt thấy hắn sắp không cầm nổi nữa Lại có người chi kỳ dẫn tới một con lạc đà Để người khác chuẩn bị tạ lễ cho anh hùng có thể đặt lên trên lưng lạc đà Sau đó, họ lại đưa lục cảnh lên lưng lạc đà Một đoàn người cùng nhau, nối tiếp nhau tiến vào trong thành Khi đầu đoàn, di chuyển, ngày càng có nhiều người tham gia vào đoàn Tạo thành một đám đông đông đúc Những ánh đèn lửa tủ lại với nhau Nhìn xa xa, giống như một con hỏa lông, dài rằm rặc Lục cảnh cứ vậy bị vây quanh và nghênh đón tiến vào trong thành. Dọc đường đi, khắp nơi đều vang lên tiếng hoan hô và vỗ tay. Dù là dân cư hay các phường thị, mọi người đều mở cửa sổ như đang chào đón hắn trở về. Còn có không ít người ném hoa nước. Về phía lục cảnh, đó là cách mã lạp tác nhĩ hãn dành cho khách nhân đặc biệt trọng vọng. Chỉ trong một đoạn đường ngắn, lục cảnh đã không biết bao nhiêu lần bị hoa hương dính lên người. Rõ ràng là bộ dạng vui vẻ, hứng thú trở lại. Sau đó, có những nhạc sĩ dai, nhịp đoàn rước đàn tấu lên những khúc nhạc vui vẻ bầu không khí trở nên càng lúc càng náo nhiệt may mắn là sau đó lục cảnh cuối cùng cũng thấy được đôi mắt chứa đầy nước mắt của na đạt ngay lập tức chỉ trong nháy mắt lục cảnh từ trên lưng lạc đà rơi xuống đất cảnh tượng này khiến đám đông lại bùng nổ một trận reo hò lục cảnh cười khổ từ chối một thiếu nữ đưa gối khô cho mình rồi quay sang nữ trưởng quỹ nói ngươi đến thật đúng lúc mau nói cho ta biết chuyện này rốt cuộc là thế nào sao bọn họ lại vui mừng như vậy na đạt lau đi nước mắt nơi khóe mắt nói bởi vì họ thấy lục đại hiệp này bình an vô sự lòng họ thật sự vui mừng từ tận đáy lòng à, à lục cảnh ngạc nhiên hỏi Ngài vì an nguy của dân chúng trong thành khi bão cát tới ngài không tiếc dùng thân mình làm mồi nhử kéo theo mọi mệt thân thể ra ngoài thu hút sự chú ý của những võ sĩ kít giáp tản thở chính vì hành động anh dũng của ngài lần bão cát này trong thành mới hầu như không có thương vong na đạt nói giọng đầy cảm kích na đạt với vẻ thâm tình nói mẫu thân của ta từng bảo những người như lục đại hiệp những hiệp khách phương đông Tuy làm việc Nghiêm nghĩa, không cầu báo đáp, thậm chí không màn đến việc người khác có nhớ hay không. Nhưng mà mọi người trong thành này vẫn phải biết Lục Đại Hiệp đã làm gì cho họ. Lục cảnh nghe vậy chỉ cười khổ. Không phải vậy đâu, ngươi từ đâu mà thấy ta đang mệt mỏi kéo thân thể ra ngoài. Na Đạt tiếp tục, Lục Đại Hiệp có thể lừa được người khác, nhưng tuyệt đối không lừa được ta. Kể từ khi Lục Đại Hiệp đến Mã Lạp Tát nhị Hãn, chúng ta vẫn luôn ở cùng một chỗ. Ta không thấy ngươi nhỉ ngơi, hay thổ nạp lần nào. Trước kia... Ngươi còn vung thìn trượng trong sân suốt thời gian dài Mệt mỏi đẫm mồ hôi Khi bão cát đến thì ngươi cũng đã rã rời Chỉ biết ngủ mê man trên ghế Nữ trưởng quỹ nói với vẻ đau lòng Lục cảnh cuối cùng Cũng hiểu được tại sao các bài học trong sách giáo khoa Lại muốn dạy về việc quan sát sự vật Từ nhiều góc độ khác nhau Quả nhiên nhìn từ những góc độ khác nhau Mọi thứ thật sự không giống nhau Hơn nữa việc này cũng không thể trách Na Đạt Lục cảnh đổi lại suy nghĩ một chút Nhận ra rằng nếu mình ở vào vị trí của Na Đạt có lẽ cũng sẽ có kết luận giống vậy. huống chi hắn còn suốt ngày ra ngoài đối mặt với những thiết giáp võ sĩ kia. nếu là người bình thường ở đây, khi phát hiện sức lực bị tiêu hao bởi những luồng khí lạnh, họ chắc chắn sẽ tìm cách tránh xa những thiết giáp võ sĩ ấy. vì vậy, nếu như lục cảnh nói ra nguyên nhân thực sự của việc mình ra khỏi cửa, chỉ sợ những người nghe được sẽ cảm thấy hoang đường vô cùng. ngược lại, lời giải thích mà nữ trưởng quỹ đưa ra hiện tại, mọi người nghe xong lại không thấy có gì khó hiểu. thế là lục cảnh nhận ra, ngoài việc tiếp tục là một hiệp khách đông phương hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành nói với na đạt: "sắc trời đã muộn, mọi người hãy tản đi, ta cũng muốn về nghỉ ngơi." ừm, ừm, nữ trưởng quỹ liên tục gật đầu, lộ vẻ như đã sớm biết. vì vậy, đám người vẫn kiên trì đưa lục cảnh đến tận cửa tiệm, rồi mới dần dần tản đi. lúc này, lục cảnh cũng dần cảm nhận được sự trở lại của tình hình ban đầu. chuyện đêm nay, tuy do sự hiểu lầm của na đạt gây ra, nhưng sự việc phát triển đến tình huống hiện tại, rõ ràng không phải chỉ vì na đạt, mà có người đứng sau trợ giúp. Lục cảnh nghĩ này đến Á Tư Đan nhân vật thứ hai của Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn Hắn và Ngốc ưng dường như có mâu thuẫn không nhỏ Nhưng ngược lại Ngốc ưng Lại dự đoán chính xác tai nạn này Và được thành chủ tin cậy Tuy nhiên Ngốc ưng là người xứ khác Vừa đến Mã Lạp Tát Nhĩ Hãn được một tháng Lại không nhận được sự chào đón của người địa phương Mọi quyền lực của hắn Đều phụ thuộc vào thành chủ Nếu xét về thực lực Hắn không thể so sánh với Á Tư Đan Người có căn cơ vững chắc trong thành Chính Á Tư Đan cũng rất rõ điều này Vì vậy hắn hầu như không rời khỏi thành. Mặc dù vậy, á, tư đan muốn thực sự đối phó với hắn cũng không phải là không có cách. Chỉ là do hai lý do. Thứ nhất, hắn phải kiên kỵ ngốc, ưng đứng sau lưng thành trụ. Thứ hai, hắn lo lắng về việc diệt trừ ngốc ưng xong thì công việc sẽ kết thúc như thế nào. Dù cho thành chủ hay dân chúng trong thành đều sợ hãi trước trận bão cát và những thứ bên trong đó, nhưng họ lại không có cách nào đối phó. Vì thế ngốc ưng tự xưng là hắc vu sư trở thành người duy nhất mà họ có thể trông cậy giết chết nốc ưng thì dễ dàng, nhưng nếu A Tư Đan giết chết nốc ưng mà vẫn không thể giải quyết được bão cát, thì dân chúng sẽ chuyển từ sợ hãi bão cát sang bất mãn với hắn. Vì vậy với A Tư Đan lúc này việc tạo dựng một nhân vật anh hùng có thể chống lại ngốc ưng và vánh vác trách nhiệm cứu Mã Lạp Tác nhị Hãn trở thành một điều vô cùng quan trọng. Hơn nữa hắn hẳn cũng có ý định lấy lòng Lục Cảnh, vì vậy mới không ngần ngại giúp Lục Cảnh tạo thế. Suy nghĩ thông suốt điều này, Lục Cảnh cũng hiểu rõ vì sao đêm nay mọi chuyện lại diễn ra như vậy. Không hợp với thường lệ Tuy nhiên, dù đã nghĩ thông suốt Như những lần trước, hắn vẫn nhận ra rằng Mình không thể thay đổi gì được May mắn thay, những kinh nghiệm từ thời kỳ ở Giang Thành Đã giúp lục cảnh bây giờ Dù bị người khác hiểu lầm Là người làm việc nghĩa, cũng dần quen với những nhân vật như Quan Nhị Già Hơn nữa, so với ổ Giang Thành Mã Lạp tác nhĩ nằm xa tận Tây Vực Lại còn cách vạn giảm trong sa mạc Ảnh hưởng cũng không lớn Chỉ cần không làm chậm trễ công việc của hắn là được Mặt khác Lục cảnh cũng có thể coi đây là một lý do chính đáng để thu thập những viên đá màu đen, nếu không, mỗi lần bão cát đến, hắn lại ra ngoài chạy trốn. Như vậy quả thật khó nói. Lục cảnh trước đó đã ăn không ít đồ vật trên lưng lạc đà, nên về tiệm may, hắn chỉ thu thập chút ít rồi lên giường ngủ. Đợi đến khi trời sáng, hắn bò dậy, đi một vòng trong sân, quả nhiên bên cạnh miệng giếng cạn, tìm được một bao vải dầu. Mở ra xem, bên trong chứa đúng là những gì hắn đã viết trong tờ giấy trước đây, gồm hòa đăng lung thảo và bạch mục y dù cho 10 ngày, lợi hại, Lục Cảnh khen ngợi một câu, đúng là hành động của những người ở nơi đó rất nhanh chóng, hắn mới chỉ ném cẩm nang và diễn vài canh giờ trước, mà sáng nay đã lấy được đồ vật, thật không trách được lúc ấy lão Cương Thi đã nói khoác rằng không có bọn họ thì không thể tìm thấy thuốc. Với tình hình này, Lục Cảnh không cần phải lo lắng về thời gian nữa. Dù sao, tính toán với Trụ Nhập phàm Trần, con tồn động trong tay, mỗi ngày đối với hắn giờ đây đều vô cùng quý giá, giống như đang tham gia kỳ thi vậy hắn cứ đếm từng này trôi qua. tuy nhiên hiện giờ ở mã lạp tát nhĩ hãn có thể thu thập đá màu đen và nhận miễn phí hỏa đăng lung thảo cùng bạch mục tam y. lục cảnh lại cảm thấy mình không quá muốn rời đi. sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ, lục cảnh cảm thấy tinh thần và thể lực của mình đã hoàn toàn phục hồi như ban đầu. tuy nhiên điều không hoàn hảo là nội lực của hắn cũng đã khôi phục nhưng không đầy đủ như trước. dù vậy lục cảnh đã quen với chuyện này. hắn rửa mặt rồi ra sân luyện một lát phong vân biến thối pháp. sau khi ăn sáng, jonah đạt chuẩn bị. Hai người ăn uống no đủ, Ngụy Mễ sau đó lại gặp phải một đợt báo cát mới, với ánh mắt kính trọng, từ nữ trưởng quỹ, Lục Cảnh cầm thiên trưởng, quyết đoán và kiên định ra ngoài. Sau đó, hắn lại lén lút hành động, lần này, nhờ có kinh nghiệm, Lục Cảnh dễ dàng xử lý 10 võ sĩ thiết giáp chỉ trong một hơi thở, nhưng nội lực của hắn cũng đã hao tổn đến 2/3. Sau khi trở về, hắn không hề nghỉ ngơi mà kéo nàng đạt tiếp tục đi không ngừng tới bái phòng hộ Tịch Quan, A Vô Bố. Từ khi 27 tuổi đã bắt đầu đảm nhiệm chức hộ tịch quan của Mã Lạp Tát Nghĩ Hãn, năm nay đã gần 70 tuổi, đã phục vụ hơn 40 năm trên cương vị này, luôn chăm chỉ và tận tâm, rất được cư dân trong thành kính trọng. Tuy nhiên, ông đã có tuổi, đi lại không nhanh nhẹ như thời còn trẻ, quan trọng nhất là trí óc cũng không còn linh hoạt như xưa. Vì vậy, dù vẫn giữ chức hộ tịch quan, nhưng hầu hết công việc hiện nay đều được hai trợ thủ của ông gánh váp. Khi Lục Cảnh và Na Đạt đến chỗ ở của A Vu Bố, họ cố ý chờ đợi ngoài cửa một lát đợi đến khi mặt trời lên cao ba sao mới gõ cửa. kết quả, hộ tịch quan lúc này cũng vừa mới được thê tử thứ ba giúp đỡ mặc quần áo chỉnh tề. nghe nói mã lạc tác nhị hạn đã đến, a vu bố cùng gia đình vội vã mở cửa đón hai người vào. một lát sau, a vu bố cùng phu nhân đi ra. tuy nhiên, dáng đi của ông rất tập tĩnh, toàn thân nhằn nhõm như vỏ quýt, mặt đầy nếp nhăn và mọc đầy tàn nhang, trông rất giả nua. ánh mắt của ông cũng có chút ngơ ngác. sau khi ngồi xuống, nghe người trong nhà giới thiệu lục cảnh và na đạt, ông chỉ mơ mà gật đầu nghe thể không hiểu gì về hai cái tên này. Người chưa đầy một lát, khóe miệng của ông bắt đầu chảy ra một tia nước bọt. Phu nhân của ông vội vàng lấy khăn tay lau đi cho ông. Nhìn thấy bộ dạng già nua của hộ tịch quan, Na Đạt cảm thấy lòng mình trùng xuống. Niềm nàng vẫn kiên nhẫn thử mở lời: "À vú bố đại nhân, chúng ta biết rõ ngài rất hiểu biết về cách gia đình trong thành, cho nên muốn cùng ngài hỏi thăm về một dòng họ." Tuy nhiên, À vú bố nghe xong lại không có bất kỳ phản ứng nào. Na Nà Đạt không biết liệu mình có cần nói thêm gì nữa hay không. thì lúc này Phu nhân của A vu bố lên tiếng xin lỗi A vu bố thân thể không được tốt hiện tại giao tiếp với người khác cũng rất khó khăn lúc cảnh liền hỏi ông ấy bắt đầu như vậy từ khi nào khoảng 7 tháng trước thật ra thân thể hắn so với những người đồng lứa vẫn rất cường tráng bình thường vẫn định kỳ rèn luyện Tuy nhiên 7 tháng trước khi cả nhà ngồi cùng nhau ăn cơm tối a vu bố ăn rất nhanh nhưng khi hắn vừa đặt dĩa xuống không biết vì sao lại bỗng nhiên mất xỉu ngay trên bàn chờ hắn tỉnh lại sau đó đã trở thành bộ dạng hiện tại bây giờ Ngay cả ăn cơm, cũng phải có người hầu hạ Thế tử của hộ tịch quan thờ dài nói Nghe nàng miêu tả A vu bố có vẻ như bị suất huyết não Có thể còn sống sót, đã là vô cùng may mắn Hiện tại, vận động và nhận thức của hắn Đều gặp phải những chứng ngại do di chứng của suất huyết não Lão hộ tịch quan phát bệnh vào 7 tháng trước Dường như cũng không liên quan đến tai nạn xảy ra gần đây Ở mã lạp tác nhĩ hãn Cuối cùng, thế tử của A vu bố bổ sung thêm Mặc dù A vu bố vẫn là hộ tịch quan Nhân công việc quản lý hộ tịch từ 3 năm trước đã giờ hai trợ thủ của hắn đảm nhiệm, nếu các ngươi có vấn đề gì, hỏi bọn họ cũng như vậy. Ngay từ khi các ngươi vào, ta đã bảo người đi gọi bọn họ tới đây. Xin phiền phức, Nà Đạt nói lời cảm tạ. Không lâu sau, hai người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào, một người tên là Tạ Phu, người còn lại tên là Ba Đức Liệt Từ. Hai người vừa vào liền cúi đầu hành lễ với hộ tịch quan và thê tử của hắn. Ngay sau đó, họ bày tỏ sự kính trọng đối với lục cảnh, bày tỏ nguyện ý phối hợp toàn lực cùng hai người điều tra. Tuy nhiên khi Na Đạt nói về việc lục cảnh từ bức họa tìm được cổ lão dòng họ, sắc mặt hai người liền thay đổi. hai hàng lông mày đều nhíu lại. sau một hồi suy nghĩ, họ không vội phủ nhận mà chỉ cẩn thận nói rằng cần phải điều tra thêm, xác nhận lại thông tin. rồi cả ba người lên lầu hai, vào phòng lưu trữ hồ sơ hộ tịch. Na Đạt cũng đi theo lên. ba người cùng nhau chờ đợi suốt một cảnh giờ. khi họ xuống lầu, Na Đạt sắc mặt thất vọng, nói với lục cảnh chúng ta đã lật tìm khắp tất cả hồ sơ hộ tịch trong thành, nhưng không tìm thấy người nào có họ như vậy. Lục Cảnh buông chén mứt hoa quả trong tay, hỏi, hồ sơ có bị thiếu sót, hoặc là có bị xóa, sửa đổi gì không? Na Đạt lắc đầu đáp, không có. Lục Cảnh lại hỏi, những người trước đây từng dùng họ này, có sửa họ không? Na Đạt đáp, cũng không. Lục Cảnh suy nghĩ một chút rồi nói, vậy có nghĩa là dòng họ này, sau lưng là một gia tộc cổ xưa, đã hoàn toàn biến mất trong lịch sử. Những chuyện tương tự thật ra, không có gì quá ngạc nhiên. Dù sao, trên thế gian này, rất ít thứ... Có thể tồn tại mãi mãi Quý tộc chắc chắn dễ duy trì gia tộc hơn Người bình dân nhưng cũng không thiếu những dòng họ từng huy hoàng Mà giờ đã không còn được truyền thừa Huống hồ đây lại là một dòng họ đã suy tàn Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn quyết định thử thêm một lần nữa Hắn bảo Na đạt hỏi hộ tịch quan xem Liệu có thể cho họ một chút thời gian nghỉ ngơi Để bọn họ có thể riêng tư kiểm tra hồ sơ Nghe vậy, thi tử của hộ tịch quan rõ ràng Do dự một chút Có lẽ vì hiện tại Lục Cảnh đã trở thành anh hùng nên cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng đồng ý. Lục Cảnh và Na Đạt được dẫn vào phòng ngủ của A Vu Bố. Nữ thì nữ lui ra ngoài. Sau đó A Vu Bố liếc nhìn Lục Cảnh và Na Đạt một cách sâu sắc, rồi cũng đi ra ngoài và đóng cửa lại. Nhìn thấy A Vu Bố đang nằm trên giường, mặt mũi nhây dại. không có phản ứng gì, nữ trưởng quỹ mới hỏi Lục Cảnh: người thật sự có cách để hắn mở miệng sao? Lục Cảnh trả lời: khó mà nói, chỉ có thể thử một lần. sốt huyết não. tên gọi đã nói lên tất cả. đó là do mạch máu trong đại não vỡ ra. Máu chảy ra ngoài, Lục Cảnh nhớ lại kiếp trước, xuất huyết não cũng là một chứng bệnh rất khó chữa trị hoàn toàn, huống chi ở nơi này, trong tay không có đủ khí giới chữa bệnh, cũng chẳng có thuốc men phù hợp. Vì vậy, điều Lục Cảnh có thể làm chỉ là đặt một tay lên phía sau lưng của A Vu Bố, rồi dùng chân khí của mình để từ từ truyền vào các kinh mạch của ông, chậm rãi đi lên, tiếp cận bộ não. Sau đó, hắn sẽ nghĩ cách tu bổ lại các kinh mạch yếu ớt, đồng thời tiêu trừ phần huyết tụ nhỏ. Lục Cảnh làm hết sức cẩn thận, Bởi vì hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể A Vu bố, sinh khí của ông đã không còn nhiều, các kinh mạch của ông cũng đã bị hao mòn, trở nên hư tổn, có nhiều chỗ như bị thủng, vì vậy, Lục Cảnh chỉ có thể từ từ đưa chân khí vào, lo sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ làm tổn thương những kinh mạch đại yếu của ông. Đây cũng là lý do tại sao trong chốn võ lâm, có rất ít người nguyện ý truyền công, vì đây là một việc cực kỳ nguy hiểm. Nếu không, những đại phái đỉnh cao kia đã chẳng cần tốn công sức bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, mà trực tiếp để trưởng môn Sư bá hay các vị trưởng lão xuất mã Một lần giót cho chuẩn Lục cảnh hiện giờ chỉ còn cách kiên trì Dùng chân khí để thử một lần cuối cùng Nhưng hắn không dám chắc sẽ có hậu quả gì Dù sao nhìn bộ dạng của A Vũ Bố hiện tại Có lẽ cũng không thể tệ hơn được nữa Khi chân khí bắt đầu chậm rãi hoàn thành Một vòng tuần hoàn trong hai mạch Ánh mắt của hộ tịch quan mặc Dù vẫn ngơ ngát nhưng nếp nhăn trên mặt tựa hồ có chút giãn ra Lục cảnh thấy vậy Tiếp tục tập trung Lại đưa chân khí vào trong 12 chính kinh của ông cẩn thận từng chút một cho chân khí tuần hoàn qua lại trong kinh mạch của A Vu Bố, không biết có phải do tiểu kim cương kình công phát huy tác dụng hay không, mà sắc mặt ai, Vu Bố dần dần trở nên hồng hào, điều này rõ ràng đối với Na Đạt đứng bên cạnh mà nói thật sự rất dễ nhận thấy, trong lòng nàng không khỏi kinh ngạc và thầm nghĩ, đây là huyền diệu của Đông Phương khí công sao? Rõ ràng lục cảnh không dùng bất kỳ loại dược thạch nào, cũng không dùng xoa bóp hay các thủ đoạn khác để trị liệu cho A Vu Bố, chỉ là đặt một bàn tay lên người ông ấy mà tình trạng sức khỏe của ông ấy đã có sự cải thiện rõ rệt, có lẽ đây chính là vu thuật, Tuy nhiên, một phương pháp kỳ diệu như vậy chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng của người sử dụng. na đạt nghĩ thầm, lại nhìn về phía Lục Cảnh với vẻ thương cảm, nhưng khi nàng nhìn kỹ, lại phát hiện trên trán của hắn không hề có lấy một giọt mồ hôi. Trên thực tế, Lục Cảnh lúc này chủ yếu đang khống chế lượng chân khí và tốc độ di chuyển của nó trong kinh mạch, lờ lắng không cẩn thận sẽ làm hao tổn nội lực của lão nhân. Điểm này về cơ bản không đáng kể đối với hắn, vì nội lực Trong hai mạch nhâm lốc có thể tạo ra tốc độ vượt xa như vậy. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn chú ý đến sự thay đổi của Hộ Tịch Quan, đặc biệt là khi nhìn thấy đôi mắt già nua, mờ đục của A Vu bố, trong đó đã bắt đầu xuất hiện chút sáng tỏ, vì vậy, Lục Cảnh cũng khẽ gia tăng tốc độ vận hành nội lực của mình. Sau một thời gian dài, cuối cùng, Lục Cảnh thấy Hộ Tịch Quan há miệng, dùng giọng nói run rẩy, từ cổ họng gắng gượng phát ra một từ ngữ mơ hồ khó hiểu. Ông ta đang nói gì vậy? Lục Cảnh hỏi Na Đạt, nữ trưởng quỹ do dự một chút, mãi đến khi hộ tịch quan gọi thêm một lần nữa, nàng mới nghe rõ lời của lão nhân. ông ta gọi tên thê tử của mình. na đạt đáp, thê tử của ông ta sao? lục cảnh sắc mặt hơi thay đổi, nói tiếp, hỏi ông ta vì sao lại gọi tên thê tử như vậy. sau đó, na đạt truyền câu hỏi của lục cảnh cho A vu bố. lúc này, chỉ thấy hộ tịch quan cứng đờ, mặt đỏ lên, dưới lan da mạch máu nhô lên, có vẻ như đang dùng hết sức lực để thốt ra một từ. sau đó, ông ta ho dữ dội, đứng bật dậy, cơ thể run rẩy không ngừng. ông ta giũi tay chỉ về phía cửa phòng. Lục cảnh nhìn Na Đạt, mặt đầy khó hiểu, hỏi lần này ông ta lại nói gì. Na Đạt nhìn ông ta, rồi trả lời, ông ta nói, lăn. Lục cảnh nghe vậy, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Chỉ bình tĩnh nói, người bảo hắn, chỉ cần hắn trả lời chúng ta một câu hỏi, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nhà hắn. Lần này, A Vù Bố lại không đáp lại Na Đạt, chỉ lớn tiếng gọi tên vợ mình. Chẳng mấy chốc, cửa phòng bị đẩy ra, vợ của A Vù Bố, một người phụ nữ hộ tịch, vội vã chạy vào, ôm chặt lấy nam nhân của mình. Thần sắc A Vũ Bố dần dần dịu lại dưới sự trấn an của nàng, và nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Người vợ hộ tịch của hắn cũng khóc theo, nhưng rất nhanh nàng ngừng lại, lau đi nước mắt, rồi quay sang Lục Cảnh và Na Đạt nói: "Cảm tạ hai vị đã đến thăm, nhưng hiện tại các ngươi cũng nên rời đi." Mặc dù lời nói của nàng vẫn mang chút mềm mỏng, nhưng ý tứ thì rõ ràng là yêu cầu Lục Cảnh và Na Đạt phải rời khỏi phòng. Na Đạt nhìn về phía Lục Cảnh, chỉ thấy Lục Cảnh đã thu tay, không còn đỡ lấy A Vũ Bố nữa. Lục Cảnh đứng dậy, sau đó nói với Na Đạt: người bảo nàng, chồng nàng kia đã khôi phục tạm thời, nhưng sau này vẫn phải cẩn thận tránh xa những cảm xúc dao động, đầu óc phải giữ bình tĩnh, nếu không tình hình có thể càng nghiêm trọng hơn. Dù nữ trưởng quỹ không hiểu hết ý nghĩa của câu nói cuối cùng, nhưng vẫn thành thật truyền lời quy lục cảnh cho vợ chồng a vu bố. Sau đó, hai người rời đi, không quấy giày thêm. Sau khi ra ngoài, na đạt có vẻ vẫn chưa cam lòng, bước nhanh đuổi theo lục cảnh, rồi mới lên tiếng: Chúng ta thật sự cứ như vậy đi sao? Nhìn a vu bố, ta dám khẳng định ông ấy đã nghe qua cái họ này. Kẻ chỉ không hiểu vì sao ông ấy lại không chịu nói cho chúng ta. Rõ ràng chúng ta hiện đang cứu mã lạp tác nhĩ hãn, cũng là đang cứu ông ấy và gia đình ông ấy, lục cảnh quay lại hỏi. Ngươi cũng đã nói, dù cho ông ấy biết một chút, nhưng ông ấy chẳng quan tâm gì đến bản thân mình, gia đình mình hay là tính mạng của toàn thành. Ngươi định làm thế nào để ông ấy mở miệng? Na Đạt không khỏi im lặng, một lát sau, Na mới tiếp lời. Điều này sao có thể chứ? a vù bố làm hộ tịch quan hơn 40 năm, ông ấy có tình cảm với thành này. Và dân chúng trong thành sâu sắc hơn bất cứ ai khác. Ông ấy tuyệt đối sẽ không đứng nhìn mã lạp tác nhị hãn bị hủy diệt. Ta hiểu rồi. Nói đến đây, mặt nà đặt sáng lên. Thê tử của ông ấy. Thê tử của ông ấy nhất định có vấn đề. Ta nghe nói họ kết hôn chưa đến 5 năm. Hơn nữa tuổi tác chênh lệch tới 30 tuổi. Thê tử của ông ấy 8 phần là vì gia sản của ông ấy mà gả cho ông ấy. Biết đâu a vù bố bị bệnh cũng là do vợ ông ấy có âm mưu. Phu nhân của ông ấy lúc chúng ta nói chuyện Với A vu bố vẫn đứng ngoài cửa Có lẽ ông ấy bảo bà ấy không cần vào Nhưng thực ra là muốn cho chúng ta biết thê tử của ông ấy có vấn đề Cuối cùng câu đó bà ấy nói Không phải muốn cùng chúng ta nói Lục cảnh nghe vậy Cuối cùng cũng dừng bước Quay lại nhìn Na Đạt rồi nói Ta đã kiểm tra toàn bộ kinh mạch của A vu bố Hắn đúng là bị suất huyết não À tức là máu trong đầu chảy ra Khiến hắn trở nên như thế này Cho nên ngươi nói vợ hắn hại hắn Ta thật khó mà đồng ý với điều đó về phần chuyện thê tử hắn đứng ngoài cửa đó cũng là chuyện thường tình. nam nhân của nàng lúc đó gần như không phòng bị gì nếu chúng ta có lòng xấu e rằng cũng không thể phản kháng được là thê tử nàng lo lắng cho chồng mình đó là điều không thể trách mà khi avu bố tỉnh lại phản ứng đầu tiên của ông ấy là gọi tên vợ mình điều đó đủ để chứng minh ông ấy rất tín nhiệm nàng cho nên câu nói cuối cùng của ông ấy ai cũng biết là để làm gì Na đạt nghe vậy không khỏi cảm thấy thất vọng hỏi vậy tại sao avu bố không chịu giúp chúng ta có phải do ngốc ưng đã phái người y hiếp ông ấy không? vấn đề rất hay. lục cảnh đáp, nhưng không trả lời thẳng, mà chỉ chỉ vào một quán rượu gần đó rồi nói: chúng ta đi vào đó ngồi một chút đi. ngươi muốn uống rượu sao? na đạt nhìn thấy lục cảnh lúc nào cũng mang theo một hồ lô rượu, liền tự nhiên nghĩ rằng hắn rất thích rượu, rồi lại nói: thật ra trong cửa hàng của ta cũng có rượu ngon, hơn nữa hẳn là ngon hơn loại rượu này. nếu ngươi muốn uống, sao không về cửa hàng của ta uống? không, cứ ở đây đi, vừa uống rượu vừa có thể đợi người. Lục Cảnh nói, Na Đạt không biết Lục Cảnh rốt cuộc, đang chờ ai, bởi vì nhìn vào tình hình, viên hộ tịch quan và phu nhân dường như không muốn nói thêm bất cứ điều gì với bọn họ. Tuy nhiên, Lục Cảnh vẫn ngồi tại một tiểu tử lâu bên ngoài nhà họ, kiên nhẫn đợi, thậm chí còn ngồi đến khi mặt trời lặn. Trong lúc chờ đợi, một trận bão cát lại bất ngờ ập đến, và lần này bão đi sớm hơn hai khắc so với lần trước. Mặc dù nhờ Lục Cảnh đứng ra, nội thành vẫn không có bất cứ ai bị thương vong, nhưng Na Đạt vẫn cảm thấy lo lắng sâu sắc. Cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ trong một tháng nữa có thể báo cát sẽ không bao giờ dừng lại. Tuy vậy, nhìn bộ dáng của lục cảnh dường như hắn vẫn rất bình tĩnh. Sau khi trở về từ giữa cát bụi, trên mặt hắn còn có chút vui mừng, khiến cho Na Đạt cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Lục cảnh hiện tại đã thuần thục hơn trong việc mở các đồ hộp nghiệp vụ. Lần này, hắn lại xử lý 11 tên thiết giáp, võ sĩ. Buổi sáng khi ra cửa, hắn còn chủ động tìm nữ trường quỹ để xin một chiếc túi nhỏ để kết giữ những viên đá đen mà hắn thu thập được, nhìn thấy túi nhỏ này ngày càng nặng, tâm trạng của lục cảnh cũng trở nên tốt hơn. Sau đó, hắn lại chờ đợi, cho đến khi nhìn thấy mục tiêu cùng một người khác chế tay, lúc này mới cùng nữ trưởng quỹ đuổi theo mục tiêu mà hắn đang chờ chính là Tạp phu hộ tịch quan a vu bố và một trong hai trợ thủ của hắn. Trước kia, lục cảnh và na đạt đã từng gặp họ trong phủ đệ của a vu bố. khi Tạp phu kết thúc một ngày làm việc, rời khỏi nhà của hộ tịch quan định về nhà thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Hắn cảnh giác quay lại Khi nhìn rõ người tới Thần sắc không khỏi bất ngờ Là các ngươi sao Tạp phu hỏi Rồi có vẻ như muốn nói gì đó Nhưng lại lắc đầu nói tiếp Với thôi Lão sư ta tính tình rất bướng bỉnh Ông ấy chắc chắn không muốn tiếp tục Nói chuyện với các ngươi Dù ta có khuyên nhủ cũng không có tác dụng na đạt nghe vậy cũng không biết phải nói gì Chỉ có thể dịch lại lời của tạp phu cho lục cảnh Lục cảnh ngáp lại Chúng ta không phải tới tìm lão sư ngươi Trước kia trong phủ Ngươi có nghe thấy cái dòng họ Mà người ta phản ứng đầu tiên có vẻ muốn nói điều gì đó Nhưng sau đó lại thấy đồng bạn phủ nhận Rồi ngươi cũng cùng theo phủ nhận Ta muốn biết Lúc đó ngươi định nói gì Ta phu nghe vậy Trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên Tự hồ không ngờ rằng Những cử động nhỏ của mình lại không thể qua mắt được đôi mắt của người phương đông này Tuy nhiên Hắn vẫn rất thận trọng Do dự một chút rồi mới lên tiếng Không có gì đâu Ta chỉ bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Có lẽ đã thấy cái họ này ở đâu trong sử sách Ngươi chắc chắn chứ Na đã truy vấn Nhìn thấy ánh mắt của Tạp Phu lấp lánh, nàng hạ giọng, "Tạp Phu, ngươi biết rõ tình cảnh của chúng ta hiện tại rồi chứ? Những trận bão cát này ngày càng trở nên nghiêm trọng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của dân chúng trong thành, hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mọi người khó mà thoát khỏi cái chết. Ngươi còn trẻ, chưa lập gia đình, liệu có nghĩ đến chuyện cứ như vậy mà chết đi sao?" Tạp Phu vốn đang do dự, sẵn sự trong lòng, nghe xong câu cuối cùng của Na Đạt, niềm cuối cùng lại bị một câu nói thấu đáo làm cho bừng tỉnh. Tuy nhiên Hắn không lập tức lên tiếng Mà trước tiên nhìn quanh Thấy không có ai chú ý đến bọn họ Mới nói tiếp Ta trước đây quả thật chưa từng nghe qua cái họ này Trong hồ sơ hộ tịch cũng không thấy có quan hệ gì với họ này Nhưng mà Nhưng mà cái gì Na đạt vội vàng hỏi Nhưng mà điều này lại khiến ta nhớ tới một chuyện Cách đây không lâu Khi lão sư bệnh nặng Ta biết ông ấy đã từng một mình biến tìm một gia đình Ta thề là ta không theo dõi ông ấy Chỉ là đêm hôm đó tình cờ gặp được ông ấy mặc áo tràng Đi gõ cửa nhà gia đình kia Tôi tò mò. Vì ta nhận ra người trong gia đình đó Là một người đàn ông dẫn theo một cô bé Người đàn ông này là một tên say rượu nổi tiếng Hầu như suốt ngày say xỉn, Cả ban ngày lẫn ban đêm đều không thấy tỉnh táo Hơn nữa, khi uống nhiều rượu Ông ta còn hay khoác lát Bảo rằng gia tộc mình từng rất hùng mạnh Là mã lập tác nhĩ hãn Đã từng là vua Tất nhiên, mọi người đều cười cợt Có những lời ông ta nói chỉ là chuyện đùa Vì ông ta nói như vậy lúc nào cũng vào những lúc ông ta đem ký sổ Nên chẳng ai tin Điều khiến ta không thể lý giải là Lão sư của ta vốn là người rất ghét tiểu quỵ Hơn nữa ông ấy bình thường cũng không bao giờ mặc áo tràng Khi ra ngoại Ông ấy luôn khuyên chúng ta Phải làm người ngay thẳng Không được giấu giếm điều gì Nhưng chính ông lại là người như thế này Cư dân ở Mã Lạc tát nhĩ hãn cơ bản đều biết ông Vì vậy khi nhìn thấy bộ dạng của ông Ta xít nữa không thể tin vào mắt mình Nói thật Nếu không phải chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau Ta chắc chắn cũng không nhận ra ông ấy Lão sư đã chờ đợi một lúc trong phòng Rồi khi ông rời đi không lâu lại có một nhóm làm vũ vệ binh đi vào nhà của người đó và mang đi cái tử quỷ kia. lam vũ vệ binh nà đạt không kìm được các lời tạt phu. đây chẳng phải là thị vệ trong cùng sao? người chắc chắn là mắt ngươi không bị hoa sao? thị lực của ta luôn luôn rất tốt. lão sư chọn chúng ta làm trợ thủ cũng vì lý do này. hơn nữa, hơn nữa cái gì? nà đạt tiếp tục truy vấn. những thị vệ kia hẳn là thuộc về tài chính quan á tư đan đại nhân. ta đã từng gặp họ khi còn ở bên cạnh á tư đan đại nhân. đây là một thông tin khiến nà đạt vô cùng ngạc nhiên. theo mô tả của tài phu cái từ quỷ kia có thể là người đã góp công lớn trong việc sáng lập gia tộc mã lạp tát nhĩ hãn nếu điều này là sự thật có nghĩa là á tư đan đã biết rõ chuyện này từ tận 7 tháng trước và ngay cả cái tên hắc vu sư ngốc ưng kia cũng còn chưa tới mã lạp tát nhĩ hãn vạch trần dòng họ trong bức họa không ngờ lại bị người khác nhìn thấy chẳng lẽ tư đan cũng là người đứng sau cơn bão cát này mục đích của hắn là gì liệu hắn có phải muốn tiến thêm một bước trở thành thành chủ mã lạp tát nhĩ hãn không thực tế vì lão thành chủ quá mù quáng tin tưởng vào mộc ưng Đã gây ra không ít sự bất mãn trong thành Nhiều người bắt đầu kêu gọi lão thành chủ thái vị Và dần dần tiếng nói yêu cầu Á Tư Đan làm thành chủ cũng tăng lên Điều này khiến quan hệ giữa hai người Gần đây trở nên căng thẳng Hiện tại lão thành chủ đang bảo vệ Ngốc ưng Trong khi Á Tư Đan lại bảo vệ lục cảnh Nếu Ngốc ưng bị đánh bại và lục cảnh Giải quyết được nguy cơ Thì y vọng của Á Tư Đan chắc chắn sẽ tăng lên Còn lão thành chủ sẽ bị giảm sút nghiêm trọng Đến lúc đó Không chừng Á Tư Đan thật sự có thể ngồi vào ghế thành chủ. Nim liệu Á Tư Đan có thật sự vì quyền lợi của mình mà hy sinh bao nhiêu sinh mạng bách tính trong thành không? Mà ra chỉ cảm thấy lòng mình rối bời như ma quái. Sau đó, hắn nghe Tạ Phu tiếp tục nói, tên tử quỷ đó ngày hôm sau quay lại, nhưng lại bỗng nhiên trở nên giàu có, đứng lên được. Mọi người hỏi hắn tiền bạc từ đâu mà có, hắn chỉ cười một cách thần bí rồi không muốn nói thêm chi tiết. Nhưng từ đó về sau, hắn cũng không hề khoe khoang mình là hậu duệ của vương tộc nữa. Nhà hắn ở đâu? Chúng ta muốn đến gặp hắn một chút." Lục Cảnh lên tiếng, nhưng ngay sau đó Tạp phu lắc đầu, các người không thể gặp được hắn Tại sao? Na Đạt hỏi Bởi vì tối hôm qua hắn đã chết Tạp phu nói, các người hẳn cũng đã nghe nói rồi Vì lục đại hiệp đã hy sinh thân mình Hành động anh hùng để bảo vệ dân chúng trong thành Tuy nhiên, tối hôm qua Trong trận bão cát Có một tên tử quỷ vì không kịp về nhà Bị cát bụi che ký miệng mũi Ngạt thờ mà chết Người tử quỷ đó chính là hắn Sự tình trong này càng thêm khó bề phân biệt Ban đầu, Na Đạt cùng rất nhiều người khác Đều tưởng rằng học vụ sư ngốc ưng đã gây ra tai họa Dùng thi pháp khiến tai nạn ráng xuống tòa ốc đảo này trong thành Tuy nhiên, khi điều tra kỹ hơn Lại liên quan đến việc thành lập gia tộc cổ xưa Mã lạp Tát Nghĩ Hãn Sau đó, họ phát hiện ra rằng Lão hội tịch quan mà Na đạt rất kính trọng Từ 7 tháng trước đã bị cuốn vào trong sự việc này Hắn dường như biết một ít điều gì đó Nhưng lại không muốn tiết lộ Và giờ đây, tình hình lại một lần nữa thay đổi Mọi nghi ngờ đều hướng về nhân vật số 2 trong thành Người này suốt thời gian qua vẫn tích cực tìm cách giải quyết tai nạn, đối đầu với ngốc ưng làm bậy. Được cư dân mã lạp tác nhĩ hãn kỳ vọng rất nhiều, đặt niềm tin vào á từ đan nữ trưởng quỹ hoàn toàn sững sờ một hồi lâu. Sau đó lại nghe lục cảnh hỏi người trước đây nói gia đình đó có một tiểu nữ hài nhi. Hiện giờ cô bé đó đâu rồi? Tạp phu và na đạt phiên dịch qua nói cô bé đã mất, mà lại là trước khi phụ thân nàng qua đời, nàng đã mất, mất. Na đạt cảm thấy khó hiểu, mã lạp tác nhĩ hãn trước kia. Chỉ có khoảng 3 vạn nhân khẩu Hiện tại chỉ còn chưa đến 20.000 ngàn Lại nằm giữa sa mạc ốc đảo Khó có thể liên lạc với bên ngoài Vì vậy trong thành không ai buôn bán miệng lưỡi Rất ít nghe nói về việc ai đó mất tích Đứa bé đó bao nhiêu tuổi Là khi nào mất Na Đạt lại hỏi Khoảng 12 đến 13 tuổi Còn về thời gian chính xác khi mất Ta cũng không biết tạ phu trả lời Bởi vì nam phụ thân một mực Không chịu báo cáo với quan authorities Mãi đến đầu tuần Có hàng xóm thấy ông say rượu ngã ngay Trước cửa nhà mình Lúc đưa vào phòng, mới phát hiện trong nhà ông không có ai, hỏi thăm mãi, ông chỉ nói rằng, con gái ông đã qua đời, thật là không chịu trách nhiệm, nà đạt bất mãn nói, ta không biết, tử quỷ đúng là như vậy đó, ta phu đáp, ta nói cho các người hết những gì ta biết rồi, mong các người nhất định phải cứu vớt mã lạp tác nhĩ hãn, và mọi người trong thành này, ta còn trẻ, không muốn chết, mà chuyện này, ta phu lại nhìn quanh một lượt, liên quan đến người trong phủ thành chủ, các mới tốt nhất đừng nói cho ai biết, nhất là đừng để lão sư ta biết. Nếu không, ta sẽ mất ngay công việc hiện tại. Na Đạt hơi gật đầu, sau đó tự tạp phu hỏi được địa chỉ của tử quỷ và tên con gái ông ta. Rồi vội vã rời đi trong bóng tối. Sau đó, Lục Cảnh và Na Đạt đến nơi ở của tự quỷ, đi một vòng quanh đó. Tuy nhiên, ngoài đủ loại rượu ngon, họ không tìm thấy gì khác. Ngay cả số tiền mà tử quỷ trước đó đã có cũng đã biến mất. Rõ ràng là đã có người khác đến trước bọn họ. Vì vậy, nữ trưởng quỷ quay sang Lục Cảnh và nói. Có lẽ chúng ta nên trực tiếp đi tìm Á Từ Đan Và nói rõ mọi chuyện Thế nào là nói rõ mọi chuyện Lục cảnh hỏi trước sự chất vấn Liệu có phải hắn đã giết tên tử quỷ kia Và cô bé kia có phải đã bị người của hắn mang đi hay không Chúng ta không có bất kỳ chứng cứ cụ thể nào Nếu hắn không nhận tội thì sao Lục cảnh lại hỏi Vậy chúng ta sẽ làm chuyện tốt Nói cho mọi người trong thành Để họ biết tai nạn này liên quan đến hắn Nào đạt tức giận đáp Mặc dù ta cũng nghi ngờ hắn Nhưng hiện tại chúng ta chưa thể xác định Liệu bão cát này có phải do hắn gây ra hay không Và mối quan hệ của hắn với nó như thế nào Lục, cảnh, lắc đầu Nếu là 2 năm trước Có lẽ hắn sẽ đồng ý với cách làm của nữ trưởng quỹ Thậm chí có thể ngay đêm đầu tiên Đã lén vào cung điện Tìm cách ép bộ mốc ưng khai ra Nhưng bây giờ lục cảnh đã trưởng thành Và trầm tĩnh hơn rất nhiều Trương Tam Phong đã dạy hắn rằng Cần nhìn nhiều, nói ít trong mọi sự kiện Khi đã rõ ràng Không nên nóng vội trong phán đoán Dù cho đáp án có vẻ rõ ràng đến mấy Vì thế, Trương Tam Phong đã kể cho hắn một câu chuyện, kể rằng khi lục cảnh mới làm tiêu sư không lâu, một lần ra ngoài dẫn đoàn áp tiêu, khi ấy có một tên tạc mi trộm tiền muốn cướp. Nhưng khi tới nơi, đồng hành của hắn lại bị mất túi tiền. Người ta bắt đầu nghi ngờ rằng tên tạc mi này chính là kẻ đã cướp tiền trước đó và còn ép hắn phải giao lại số tiền đã lấy. Khi bị ép không thể thoát và ban đêm, tên tạc mi này đã treo cổ tự sát. Cái người rớt tiền kia cuối cùng không chịu nổi áp lực, đành phải thừa nhận rằng số tiền là vào tối hôm trước hắn lén lút đến sòng bạc cược thua lo lắng về nhà không biết giải thích thế nào với mẫu thân nên mới giả vờ nói là làm rớt mất không ngờ lại vô tình gây ra cái chết của một người trước đó hắn đã mấy lần muốn lên tiếng giải oan cho chuyến đi đó nhưng đều do dự và không dám nói ra chuyện này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng trương tam phong vì thế ông tự trách mình lâu dài cho rằng nếu lúc đầu mình ngăn cản ngay thì có lẽ đã không xảy ra bi kịch ông còn muốn lục cảnh lấy sự việc này làm gương. Dĩ nhiên, Lục Cảnh không hề sợ Ngốc Ưng hay A Tư Đan, vì họ không phải người vô tội, đặc biệt là Ngốc Ưng, hắn rõ ràng không phải kẻ tốt lành gì. Nghiêm Lục Cảnh chỉ không muốn làm to chuyện, lộ ra sự thật quá sớm, hơn nữa, với những sự cố như chuyện áo cưới trước đây, hắn không biết tai họa quái vật sẽ phát sinh từ đâu, nếu vội vàng ra tay, khi cũng chẳng phải lựa chọn sáng suốt. Đối với Lục Cảnh hiện tại mà nói, giết người không khó, mà dù sau này cả Mã Lạp tác Nhĩ hắn cư dân hiểu, lầm hắn, chỉ cần hắn vứt tờ giấy vào giếng. Rồi phổi mông rời đi là xong Nhưng sau khi giết người Nếu tai họa vẫn chưa được giải quyết Thì cư dân trong thành vẫn sẽ phải tiếp tục sống trong lo âu Chúng ta tiếp theo phải làm gì bây giờ Na Đạt hỏi Có phải đi tìm cô bé đã mất tích không Người tìm không thấy nàng đâu Lục cảnh đáp Tại sao A Tư Đan đã bắt nàng đi rồi sao Na Đạt tiếp tục thắc mắc A Tư Đan hẳn là không thể tìm được nàng Dù sao Vào thời điểm nàng mất tích Tên tử quỷ kia Phụ thân nàng vẫn còn sống khỏe mạnh Á á Tư Dan không có lý do gì để động đến một tiểu nữ hài như nàng. Hơn nữa, nhìn bộ dạng phụ thân nàng, tự hồ cũng không lo lắng gì. Cá nhân ta vẫn thiên về giả thuyết rằng nàng đã tự chạy đi. Hơn nữa tám phần là đã phát hiện ra nguy hiểm từ trước, khuyên phụ thân cùng đi. Nhưng phụ thân nàng không nghe lời. Nàng hẳn là một tiểu cô nương thông minh. Nhưng mà lục cảnh dừng lại một chút. Tuy nhiên, tin xấu là a Tư Dan không tìm được nàng. Chúng ta cũng không thể tìm thấy nàng. A, vậy phải làm sao bây giờ? Tiểu cô nương đó, nếu như nàng thật sự thông minh như ta nghĩ hẳn là sẽ chủ động đến tìm chúng ta. Lục Cảnh nói, bởi vì trốn ở đó không phải giải pháp. Đợi đến khi Mã Lạp Tác Nhĩ Hãn bị tiêu diệt, nàng cũng chẳng có đường sống. Vậy nên mục tiêu của nàng và chúng ta thật ra giống nhau. Nếu như nàng muốn ngăn cản Á Tư Đan hay ai đó, nàng sẽ cần sự giúp đỡ từ thế lực bên ngoài. Và chúng ta cần phải chứng minh rằng chúng ta là thế lực mà nàng có thể nhờ cậy. Thực ra còn phải cảm ơn Á Tư Đan, hắn đã giúp ta tạo ra thế lực, khiến ta trở thành anh hùng và niềm hy vọng mới của Mã Lạp Tác Nhĩ Hãn nếu không, có lẽ sự tình đã không đơn giản như vậy. lục cảnh tiếp tục. tiếp theo, chúng ta chỉ cần cho nàng thấy, chúng ta không phải là đồng minh của a từ Đan. thư viện này không có tên. từ ngày nó được xây dựng, người ta bắt đầu gọi nó là thư viện. mọi người bên ngoài chỉ biết rằng, đây là một thư viện thuộc ti thiên giám, chuyên dùng để đào tạo những nhân tài đặc biệt cho ti thiên giám. chương trình giảng dạy ở đây, chẳng qua chỉ là những kiến thức có vẻ giống như sách sử, lịch sử hay những vật phẩm học thuật khác. nếu người hỏi những bậc lãng nhân trong kinh thành đặc biệt là các vương gia có tuổi hay những lão thần đã phục vụ nhiều năm trong triều, họ hầu như đều biết về thư viện này. họ sẽ ngạc nhiên một chút, ánh mắt đột ngột trở nên trầm tư, rồi sau đó gật đầu trả lời bằng một giọng không chắc chắn, như thể họ cũng chỉ nghe nói về thư viện này mà thôi. nhưng nếu ngươi tiếp tục hỏi về vị trí của thư viện, số người học tại đó, cách thức thi cử ra sao, học xong sẽ làm gì và có thể tham quan tới phẩm cấp nào, thì hầu như chẳng ai có thể trả lời rõ ràng. nếu ngươi cứ bám riết hỏi, họ sẽ chỉ trả lời một câu. Đi tìm ti thiên Dám Dám chính mà hỏi Nhưng sau khi nói xong câu này Ánh mắt của họ sẽ trở nên kỳ quái Khiến ngươi không khỏi cảm thấy lạ lùng Nếu ngươi làm theo lời họ chỉ dẫn Và tìm đến ti thiên Dám giám, giám chính Ngươi sẽ hiểu tại sao ánh mắt của họ lại như vậy Bởi vì giám chính của ti thiên Dám Là một người câm Dĩ nhiên theo quy định trong chiều Những người có tật nguyện không được phép làm quan Vì vậy giám chính không phải thật sự là người câm Chỉ là Bất kể ngươi hỏi ông ta điều gì Ông ta đều chỉ mỉm cười thân thiện với ngươi Và không bao giờ trả lời Vì vậy, lâu dần, mọi người trong đô thị đều gọi ông ta là Người Câm Liên quan đến vị giám chính đại nhân người Câm này Sự kiện nổi tiếng nhất xảy ra hơn 30 năm trước Khi đó, miền Tổng còn tại vị Triều Trần Chính Đảng Đang trong giai đoạn tranh chấp gây gắt nhất Cả triều đình văn võ đều bị ép phải đứng vào phe Y Thiên Giám mặc Dù là cơ quan nổi tiếng trong triều Nhưng ngoài vị giám chính đại nhân người Câm này Những người khác trong công sở Đều là những kẻ thần lòng thấy đầu Mà không thấy đuôi, không ai rõ mặt Mặc dù tình hình như vậy, vẫn có người đến tìm gặp và quát hỏi giám chính đại nhân về lập trường của Tí Thiên giám Vị giám chính đại nhân này tự nhiên chỉ cười mà không nói gì. Người tìm đến càng lúc càng nóng vội, nói rằng nếu ngươi không trả lời thì chúng ta sẽ coi ngươi là kẻ bên phe đối diện. Đến lúc đó Đừng kêu An bị ép đến mức không còn cách nào, giám chính đành phải mở miệng. Kết quả là, khi đối diện với họ, ông ta chỉ bàn luận về những món sủi cảo hấp ngon nhất ở kinh thành, thảo luận về lý tưởng trị quốc, rồi lại chuyển sang nói về kinh thạch đồ cổ thậm chí còn kéo họ lên một khách sạn cao tầng ở kinh sư để trò chuyện cả hai bên nói chuyện như nước đổ đầu vị suốt nửa canh giờ cuối cùng đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nổi giận vung tay áo bỏ đi chấm dứt cuộc trò chuyện từ đó vị giám chính đại nhân người cầm này hoàn toàn giữ vững vị trí của mình sau đó có một ngựa sử không thể chịu nổi quyết định không tiếp tục bám vào chức vụ mà bỏ lại nhiệm vụ viết một bản tấu lên hoàng đế chỉ trích vị giám chính đại nhân tuy nhiên bản tấu đó sau khi được đưa lên lại bị hoàng đế bệ hại giữ lại mà không phát đi. Vị ngữ sứ này vô cùng không cam tâm. Vì vậy địch công phủ thể tiếp tục điều tra sâu hơn và kinh ngạc phát hiện rằng hàng năm triều đình lại lén lốt, chuyển một số lượng lớn bạc cho ti thiên giám với lý do là để biên chế lịch pháp và quan trắc thiên tượng. Số tiền này không hề nhỏ mà ti thiên giám thì lại không hề khách khí. Hàng năm đều tiêu xài hết sạch, thậm chí có lúc còn dám làm mặt nghiêm, yêu cầu triều đình cấp thêm tiền. Ngữ sứ cảm thấy đây đúng là một trò cười cho thiên hạ lý do biên chế lịch pháp mà cần tiêu nhiều tiền đến vậy mà quan chấp thiên tượng lại càng buồn cười. tuy thiên dán chẳng qua chỉ là mấy con mèo nhỏ ba năm năm tháng sao không tự mình ra núi hoa mà quan sát lại còn phải tiêu tiền sao bao nhiêu bạc như vậy nếu đem đi xây dựng trường học giáo hóa thiên hạ hay xây dựng thủy lợi để cải thiện dân sinh chẳng phải sẽ tốt hơn sao còn nếu như dùng vào việc khai thác đất đai mở rộng bờ cõi thì cũng không tệ suy nghĩ đến đây vị ngự sử này trong lòng lại trỗi dậy một cố tinh thần trách nhiệm mạnh mẽ Lên cầm bút viết, ngay một tấu trương dài vạn chữ, vạch rõ tội lỗi của tỳ thiên giám, tố cáo những hành động bất chính của họ, từ việc lợi dụng chức quyền để kiếm lợi cá nhân, cho đến việc làm hại quốc, gia. Kết quả, lần này hoàng thượng lại đáp lại rất nhanh, nhưng chỉ có hai chữ, nhàn. Phải biết rằng vị hoàng đế này sau khi qua đời được truy phong miếu hiệu là nhân tông, với tính tình nhân từ, lúc còn tại vị, ngay cả việc xét nhà cũng chưa từng làm. Vậy mà hai chữ, nhàn, lại đủ để nói lên ý nghĩa sâu sắc. Tuy nhiên, ngựa sử vốn là người chuyên tìm kiếm và chỉ trích những việc sai trái, càng bị chửi bới thì càng dễ dàng bị lộ mặt. huống một lần này, vị ngự sử này tự cho mình là đúng, định vén tay áo lên cùng hoàng thượng cãi vã một trận, nhưng rồi chẳng có gì xảy ra. Vì trước đó, vị ngựa sử này đã bị phát hiện nhận hối lộ, kết bè kết cánh, bị ép thôi chức và về quê. Thực tế, không chỉ riêng hắn, trước đó còn có vài lần, những người nhằm vào ti thiên giám, vạch tội hay công kích, Cuối cùng, tất cả những kẻ đó đều không có kết quả tốt. Trong quan trường, vốn đã ít người hoàn toàn trong sạch. Mấy lần sau, các quan chức cũng dần đạt được một thỏa thuận ngâm, đó là mặc kệ tì thiên giám, dù sau đây cũng không phải việc quan trọng của triều đình. Vì thế, giám chính đại nhân tiếp tục đắc ý trong triều đình và im lặng không nói gì. Còn những quan chức khác, khi cơ bản không bao giờ xuất hiện trong triều, đại đa số chỉ nghe tên mà không gặp mặt. Tòa thư viện huyền thoại đó cũng vẫn không ai biết rõ vị trí, dần dần trở thành một kỳ tích trong kinh sư. Thậm chí, rất nhiều người cũng nghi ngờ rằng Liệu tòa thư viện này có tồn tại thật sự hay không Dương Đào thì không có nghi ngờ Nhưng khi thực sự tới thư viện Hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên Vì rõ ràng chỉ mới vài hơi trước Hắn còn đang vật lộn Với những kỵ sĩ mặc thiết giáp trong thị trấn nhỏ Giữa sa mạc Quay đầu lại thì đã đứng trong một gian học xá Dương Đào đầu tiên đưa tay sờ lên lồng ngực mình Nơi bị loan đao bổ trúng Nhưng kỳ lạ thay, không thấy máu chảy Sau đó, hắn kiểm tra những vết thương cũ trên người phát hiện tất cả đều đã biến mất một cách kỳ diệu, không còn dấu vết gì. Sau khi cảm nhận được điều đó, hắn mới có thời gian quan sát xung quanh. Hắn nhận thấy căn phòng học xá, sáng sủa, sạch sẽ, bên tay phải có một lưu hương, khói trên lượn lở bay lên. Dương đào Ngửi thấy mùi tùng hương nhàn nhạt, nhạt trong không khí, và thật kỳ lạ, khi cảm nhận được mùi thơm này, tinh thần của hắn từ trạng thái căng thẳng trong trận chiến trước đó dần dần yên ổn trở lại. Bên tay trái hắn là một giá sách, bên cạnh giá sách có một bàn đồng, trên đó đứng một con chim sơn ca đầy yếu con chim này không hề sợ người khi dương đào nhìn về phía nó nó cũng nhìn lại dương đào một cách lười biếng rồi tiếp tục chải vuốt lông mình vẻ mặt đầy vẻ lùi nhát tuy nhiên điều khiến dương đào chú ý nhất chính là tấm biển trao đối diện trên đó khắc bốn chữ thượng thư giám sát thiên hạ bằng nét bút sắc bén chỉ cần liếc nhìn qua dương đào đã cảm thấy một cảm giác đau nhức khó tả hắn vội vàng quay đi chuyển ánh mắt xuống dưới tấm biển nhìn về phía người trung niên đang ngồi dáng vẻ trầm tĩnh tay cầm một phiến đá Nhưng người đó không nhìn hắn, mà chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào viên đá trong tay mình. Dương Đào dụi dụi mắt, không biết có phải do hoa mắt hay không, vì hắn nhìn thấy trên bàn đá vốn dĩ trống không, bỗng nhiên lại bắt đầu xuất hiện văn tự. Dương Đào, niên sĩ Liễu Châu, giỏi sử dụng thương, mới 17 tuổi đã đạt tới cảnh giới nhị lưu trong nội công, gia đình chỉ có cha mẹ, một huynh và một muội. Người được đề cử là vô trần, lúc này, một người trung niên có dáng vẻ giáo tập bỗng nhiên lên tiếng, "Dương Đào, ngẩn ngùi, rồi không nhịn được hỏi, "Tiên sinh Trước kia ta không phải ở Mã Lạc Tát Nghĩ Hãn, sao lại bỗng nhiên đến nơi đây? Cơn bão cát kia còn chưa giải quyết xong, phải nhanh chóng phái người đi." Người trung niên kia bình tĩnh đáp, "Trước tiên hãy so sánh tình huống của người với ta, chuyện khác rồi sẽ nói sau." Người trung niên có khuôn mặt chữ quốc, khi nói chuyện không giận mà tự uy. Dương Đào nhìn ông, bất giác nhớ lại khi còn nhỏ, vị thầy dạy học ở tư thục tay cầm thước đang kiểm tra bài tập thuộc lòng của bọn họ. Lập tức, Dương Đào không dám nói nhiều, chỉ gật đầu đáp, "Vâng, là ta." Ngay sau đó, Người trung niên dường như thả lỏng thần sắc, nói tiếp: Dương Đào, đúng không? Không sai. Trở lại câu nói ban đầu của ngươi, việc quan tâm đến an nguy của những cư dân trong thành rất có tấm lòng nhân nghĩa. Người không cần lo lắng. Những kinh nghiệm trước kia của ngươi, tất cả đều chưa xảy ra. Chưa xảy ra, chưa xảy ra. Dương Đào có chút nữa mà. Có phải là huyễn cảnh không? Không thể nói là huyễn cảnh. Người trung niên vuốt râu mép. Có những việc khó mà giải thích rõ chỉ trong vài câu. Trên thực tế, so với cái thế giới huyền diệu quỷ quyệt này. Này cả chúng ta, những người tu hành cũng chỉ hiểu biết có hạn Ta chỉ có thể nói cho ngươi rằng Ngươi đang ở một nơi gọi là thí luyện cảnh Mỗi người muốn vào thư viện Khi lần đầu tiên tiến vào giếng Đều phải đi qua thí luyện cảnh Mà một người trong suốt cả đời chỉ có thể tiến vào thí luyện cảnh một lần Không ai có thể ngoại lệ Thí luyện cảnh tồn tại là để khảo hạch những sinh viên muốn tiến vào thư viện học tập Căn cứ vào những gì chúng ta quan sát được Trong mấy trăm năm qua Để thi chỉ ít có 16 đạo Cụ thể có bao nhiêu đạo Chúng ta cũng không rõ Dù sao có ghi chép chỉ rõ là 16 đạo Còn sau này có thêm hay không Mỗi người đều có cách hiểu khác nhau Mà những kinh nghiệm người vừa trải qua chính là một trong những đề thi đó Sa mạc mộ cổ Dương Đào nghe rõ lời nói của người trung niên Nhưng lại cảm thấy mình như không nghe được gì Cũng không hiểu rõ Vẫn còn cảm thấy mơ hồ Người trung niên dường như đã sớm dự đoán được phản ứng của hắn Nên cũng không lấy làm lạ Chỉ nhẹ nhàng phất tay nói Những điều này chờ khi người tiến vào thư viện học tập Tự nhiên sẽ hiểu rõ Bây giờ ta sẽ công bố kết quả khảo của ngươi Cuối cùng, câu này Dương Đào đã nghe rõ và hắn không khỏi cảm thấy sốt sắng. Dương Đào, lần này khảo hạch, loại kê triều. Giáo tập trung niên dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói. Dưới đây là quy tắc chi tiết. Thân thủ loại B cũng không tệ lắm. Trong số những sinh viên tham gia khảo hạch hiện nay, người có thể vào top 30. Nghe nói thương pháp của người là tổ truyền. Đúng là có chút lợi hại. Dương Đào xoa đầu ngựa ngùng nói. À, cũng còn tốt. vì vậy, trong lòng hắn thực sự vui mừng. Nhưng sau đó Trung niên giáo tập lại thản nhiên nói Đáng tiếc, chỉ mới vào được 3 ngày thì đã bị người đánh chết bằng một đao Dương Đào nghe vậy, sao mặt lập tức trở nên lúng túng Trung niên giáo tập tiếp tục với giọng càng nghiêm khắc hơn Khả năng quyết sách loại đề Mới vào ngày đầu tiên, cái gì cũng chưa rõ ràng đã giết chết cái tên hắc vu sư ngốc ưng kia Sau đó lại chạy đến đội vệ binh ra tay đánh nhau Bị người trong thành coi là quân đồ Dương Đào định lên tiếng giải thích nhưng bị Trung niên hắt lời Người nói đi, ta không thể không làm gì nốc ưng đó vốn là kẻ xấu lừa gạt thành chủ đe dọa bách tính dù bão cát không liên quan tới hắn nhưng ta cũng không giết sai hắn tuy nhiên lời nói của dương đảo chưa dứt trung niên giáo tập đã đập bàn cắt ngang đừng biện mình. chúng ta đưa ngươi đến đó không phải để ngươi hành hiệp trượng nghĩa trừ gian diệt ác ngươi giết người là giết cho vui nhưng vấn đề lại không được giải quyết cuối cùng không chỉ mình ngươi bị bão cát chém chết mà còn khiến dân chúng trong thành cũng bị trôn vùi cùng dương đảo nghe vậy hoàn toàn không thể đáp lại sau đó người trung niên tiếp tục nói năng lực ứng biến loại d bị truy nã rồi mà vẫn chỉ biết chạy trốn như con chuột, không thể tận dụng tình thế, không thay đổi được cục diện bất lợi cho mình. việc vội vàng lập kế hoạch dự phòng lại không mang lại tác dụng gì. dương đào không thể phản bác, chỉ có thể cúi đầu im lặng. phân tích sức quan sát loại e, ta không biết toàn bộ quá trình người có từng suy nghĩ hay nhận ra gì khác biệt không. Ngươi chạy đến vụ thành chú giết nóc ưng, để ý đến bước trên tường đó chưa? Dòng họ không tìm thấy cũng thôi đi. nhưng ngọc ưng trước khi chết đã nói với người lời gì? ngươi vậy mà cũng không nhận ra bất kỳ manh mối nào, chỉ một chút thôi. tất cả đều không thèm để ý. người trung niên vừa nói vừa lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Chính những điều này đã khiến tiến độ điều tra của ngươi chỉ đạt loại b, tra của ngươi chỉ đạt loại đê thực ra, nếu không phải vì vận may, ngươi tình cờ tìm được cô bé đó, thì ngươi chỉ xứng đáng là loại e mà thôi. dương đào càng cúi đầu thấp hơn. vì vậy, sau khi người trung niên gian dạy xong, ngữ khí ông ta lại dịu đi một chút. cuối cùng là phẩm tính, loại a, với võ công của ngươi Đáng lẽ ra ngươi không nên chết ngay như vậy. Có thể là vì bảo vệ cô bé kia, người đã cam nguyện để bị những thiết giáp võ sĩ vây đánh, cuối cùng kiệt sức mà chết. Hờm, ngốc thì ngốc một chút, nhưng cũng rất khó được. Dương Đảo nghe thấy lời này, sau một lúc lâu, hắn yếu ớt nói, "Này đây là đang khen ta hay là đang làm tổn hại ta?" Người trung niên không đáp lại hắn, chỉ phối hợp nói tiếp, "Lần khảo hạch này, sở dĩ không nói trước cho các ngươi biết rằng, các ngươi đang ở trong thí luyện cảnh, chính là để quan sát phản ứng chân thật nhất của các ngươi." khi đối mặt với nguy hiểm, đặc biệt là trong tình huống sinh tử nguy cấp, nó có thể kiểm nghiệm tính cách của một người, thiện hay ác, dũng cảm hay nhát gan, tất cả sẽ bộc lộ ra hết thảy. Ngươi điều tra năng lực quá kém. Theo lý thuyết, chỉ cần có một hạng mục bị loại e, người đã nên bị đào thải. Nhưng phẩm tính của ngươi lại đạt loại a, điều này rất khó có được. Dù sao, các kỹ năng có thể được huấn luyện dần dần, nhưng phẩm tính một khi đã định hình, rất khó để thay đổi. Và đây chính là trong khảo hạch, điều quan trọng nhất. Hơn nữa thân thủ của người cũng không tệ lắm. Lần khảo hạch này, miễn cưỡng người đã quaải, cuối cùng đạt thành tích loại C, khó khăn lắm mới đạt tiêu chuẩn. Vậy, ta đã thông qua khảo hạch sao? Dương Đà không khỏi vui mừng. Phải biết rằng, nay trong khoảnh khắc trước đó, hắn còn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết, vì Lão Cương thì đã nói rất đáng sợ, còn chuẩn bị sẵn quan tài cho bọn họ. Không ngờ chỉ trong một chớp mắt, hắn không những còn sống, mà còn không hiểu sao lại vượt qua được ải. Người trung niên gật đầu, nói, ừm, tất cả đều được ghi trên bàn đá. Cuối cùng thành tích cũng được ghi trên phiến đá. Không có ai can thiệp hay gian lận. Nếu trên đó ghi ngươi đã thông qua, vậy thì ngươi chính là đã thông qua. Dương Đào vui mừng, nhưng lại nghĩ đến một chuyện khác. Bèn cung kính hỏi. Dạ thưa, ta có quen một người bạn tên là Lục Cảnh. Hắn cũng tham gia khảo hạch cùng ta. Không biết, ta có thể hỏi thành tích của hắn như thế nào được không? Giáo tập trung niên lắc đầu. Nói, tất cả những người tham gia khảo hạch sau khi kết thúc đều phải đến gian phòng này. Ta chưa gặp người bạn tên Lục Cảnh mà ngươi nói ta nghĩ hắn, hẳn là còn đang tham gia khảo hạch. Dương Đào hơi gật đầu, rồi cung kính thi lễ với giáo tập trung niên. Sau đó, trung niên, nam nhân lại lên tiếng: tốt, đưa mộc bài cho ta. vừa nói, ông ta vừa nhấp bút lông lên, chấm vào mực, rồi viết tên Dương Đào vào mặt sau của mộc bài, nơi trống không. sau khi viết xong, ông ta đưa lại mộc bài cho Dương Đào, đồng thời dặn dò: đây là chứng nhận ngươi gia nhập Tỳ Thiên giám. về sau sẽ có nhiều công dụng, nhớ giữ gìn cẩn thận, đừng để mất. Dương Đào không khỏi hỏi nếu như mất sẽ thế nào? Chúng niên nam nhân thản nhiên đáp: nếu mất thì phải đền một chuyện. rồi ông lại tiếp: không có việc gì thì đến phòng bên cạnh tìm trần bá, hắn sẽ sắp xếp chỗ ở cho ngươi và giới thiệu quy định của thư viện. hiện tại ngươi chưa chính thức nhập học, nhưng đã có khá nhiều người qua được khảo hạch, ngươi cũng có thể làm quen với họ trước. nghe đến câu cuối cùng, dương đào không khỏi mừng rỡ. trước khi rời nhà, cha hắn đã dặn dò rằng rằng ngoài nên nhờ vả bằng hữu, kết giao càng nhiều người càng tốt. đặc biệt là khi hắn đến trách nhiệm trước lầu. Phát hiện nơi này đầy người Họ đang tụ tập xung quanh làm gì đó Rất náo nhiệt Dương Đào cũng không ngần nại xông tới xem Giữ chặt thanh kiếm Ánh mắt sáng ngời Thiếu niên mặc áo gấm nhìn lên với vẻ oai hùng Nói Tại hạ là Liễu Châu Dương Đào Xin hỏi vị bằng hữu này Phía trước có chuyện gì mà náo nhiệt đến vậy Bị giữ chặt Thiếu niên mặc áo gấm vẻ mặt lộ ra chút suy tư Có lẽ đang nghĩ xem Dương Đào rút cuộc Là nhân vật thế nào Sau một hồi suy nghĩ mà không tìm ra được Ánh mắt hắn lại rơi vào cây thiết thường trong tay dương đảo, nhưng không khỏi lộ ra chút khinh miệt. Vì vậy, hắn vẫn coi như thủ lễ, chắp tay nói, huy châu, bạch mã ngân thương quan bình bình. Tuy nhiên, trong giọng nói có chút kiêu căng, dương đảo nghe vậy, lập tức kích động nói, huy châu quan gia, thật là quan gia, nổi danh trong giang hồ với 19 đường trọng thương, phải không? Cha ta từ khi ta còn rất nhỏ đã nói, nếu bàn về thương pháp tinh diệu, không ai sánh kịp quan gia trọng thương, ta thiết thương môn. Lòng hổ bá vương thường cũng không thể sánh với quan gia Quan khiếu vân lão gia tử Lại càng là đệ nhất đại gia trong thương pháp Không biết quan lão gia là Quan huynh, gia gia của ta Quan bình bình kêu ngạo đáp Quan huynh, gia thấy quả thật phi phạm Dương đỏ hít một hôi thật sâu Quan bình bình ban đầu cảm thấy có chút địch ý với Dương đảo Vì hắn dùng thương giống mình Nhưng khi thấy Dương đảo tỏ ra tôn kính như vậy Hắn cũng không muốn làm khó đối phương Sau một chút suy nghĩ Hắn liền nói, Dương huynh không biết sao Phía trước náo nhiệt như vậy là vì hôm nay thanh vân bảng và thiên cơ bảng đồi bảng dương huynh đến thật đúng lúc hay là chúng ta cùng nhau xem thử biết đâu danh tự của dương huynh cũng có trên bảng dương đào nghe vậy liền vội vàng khoát tay ta không được đâu ta mới gia nhập giang hồ danh tiếng chẳng có gì làm sao có thể lên bảng ngược lại quan huynh chắc chắn sẽ có tên trên bảng còn có người bạn trước kia của ta là lục cảnh lục thiếu hiệp hẳn Là cũng có thể lên bảng quan bình bình trong lòng cũng nghĩ như vậy hắn đã để ý đến thanh vân bảng từ lâu 3 năm trước khi nhìn thấy bảng xếp hạng mà không có tên mình đã khiến hắn cảm thấy không phục. Bây giờ lại thêm 3 năm, hắn không ngừng nỗ lực, cảm thấy với võ nghệ của mình, lần này ít nhất cũng phải có tên trong bảng. khi Dương Đảo nhắc đến Lục Cảnh, Quan Bình bình nhớ lại, hắn đã nghe qua tên người này. Lục Cảnh từng đánh bại Diêm Vương Tiêu Cách đây 2 năm, nhưng sau đó lại im hơi lặng tiếng, vì chỗ cách ổ Giang thành khá xa, Quan Bình bình chưa từng gặp mặt Lục Cảnh, cũng không hiểu rõ về ý lắm. tuy vậy, hắn cảm thấy chỉ một trận chiến thôi, cũng không thể chứng minh được quá nhiều. dù sao một trận chiến đấu cũng có phần may mắn chưa kia không ít người yếu thắng mạnh, chỉ một trận đấu thì chưa đủ để đánh giá tất cả. mà lục cảnh sau đó không có chiến tích gì đặc biệt, điều này cũng phần nào xác nhận rằng trận thắng đó không hẳn đã quá ấn tượng. ngược lại với quan bình bình, mặc dù chỉ mới hai năm nhưng đã thực sự xây dựng được danh tiếng, tiêu diệt không ít giặc cướp, độc chiến với âm sơn song hùng, lại còn giúp uy viễn tiêu cục lấy lại được số tiêu ngân bị mất. giờ đây tại huy châu bất kỳ ai nhìn thấy hắn đều phải đưa ngón tay cái lên gọi hắn là thiếu niên anh hùng. Với lòng tự tin tràn đầy, Quan Bình Bình kéo Dương Đào cùng nhau đến trước Thanh Vân bảng. Hai người đứng từ vị trí đầu bảng nhìn xuống, và đầu tiên họ thấy tên Ngụy Tử Tiện. Dương Đào ngạc nhiên nói, "Cái này, sao Thanh Vân bảng lại có sự thay đổi về người đứng đầu? Ta nhớ trước kia mấy kỳ đều là Vân Thủy Tĩnh, yến nữ hiệp ấy mà." Quan Bình Bình tự tin trả lời, "Thanh Vân bảng dành cho những thanh niên tài tuấn dưới 25 tuổi. Yến nữ hiệp tuổi tác thì không vấn đề, nhưng mà từ hơn 2 năm trước, nàng đã bước vào nhất lưu cảnh giới, nên lần này bán xếp hạng" đã chuyển lên thiên cơ bảng dành cho những cao thủ nhất lưu. quan bình bình nói với vẻ kiêu hãnh, nhưng trong lòng cũng đầy sự ngưỡng mộ với yến quân. bởi vì từ khi nàng xuất đạo đến nay, hào quang sáng chói khiến những người cạnh tranh với nàng ngay cả lòng ghen tị cũng không có. quan bình bình cũng là một trong những người như vậy, vừa cảm khái vừa nhìn xuống phía dưới. quả nhiên như hắn dự đoán, trên bảng không thấy tên lục cảnh. Nhưng sắc mặt quan bình bình dần dần trầm xuống, vì hắn cũng không tìm thấy tên mình trên đó. cho đến khi ánh mắt hắn chuyển xuống dưới, người thứ bốn nhìn thấy hai chữ to chói mắt. Dương Đào, chắc chắn là trùng tên, chắc chắn là trùng tên rồi, qua bình bình trong lòng thầm nghĩ, rồi không kìm được nữa, vội vàng nhìn vào phần chú thích dưới tên. Chỉ thấy tên đó dưới đây có dòng chữ nhỏ viết. Dương Đào, 17 tuổi, liễu châu nhân sĩ, là chuyên nhân đời thứ ba của thiết thương môn, binh khí là thiết thương, dài chính thức 4 tấc, nặng 76 cân 4 lượng 2 tiền. Võ học tu luyện là Long Hổ Bá Vương Thương, Tiểu Thành, nội công Long Hổ Quyết, đạt nhị lưu cảnh giới, khinh công thích hạc bộ, Tiểu Thành, lời bình Hiếm thấy thiên tài thương pháp, mới 17 tuổi đã bước vào nhị lưu cảnh giới. Tiên đồ không thể đoán trước, quan Bình Bình cảm thấy một cơn tức giận dâng lên trong người. suy chút nữa là không kiềm chế được, mà phun ra, sao lại có thể như thế này? Cái tên này, nhìn không ra một chút nào là người có tài năng, lại là kẻ nhà quê, chưa biết gì về giang hồ, môn phái, lại chỉ là tiểu môn phái. Vậy mà cũng có thể lọt vào bảng, hơn nữa lại đã đạt đến nhị lưu cảnh giới. Còn hắn, xuất thân từ gia tộc thương pháp nổi danh nhất thiên hạ huy châu quan gia, thế mà không thể so sánh với tên nhà quê này. Còn đâu là lý lẽ nữa? Chuyện càng thêm vô lý khi hắn xem xong toàn bộ bảng thanh vân nhưng vẫn không tìm thấy tên mình ở đâu. Toàn thân hắn chỉ cảm thấy troang váng suýt nữa không đứng vững phải ngã quỵ xuống đất. Này trong thoáng chốc đột nhiên lại nghe thấy từ phía thiên cơ bảng vang lên mấy tiếng kinh hồ. Cái quái gì vậy? Trên thiên cơ bảng lại xuất hiện hai cao thủ nhất lưu chưa đến 20 tuổi. Thứ nhất là Yến Quân coi như còn hợp lý. Còn thứ hai lục cảnh này là thần thánh phương nào